các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. May mà chú Tân nhanh tay đỡ lấy nó, không nó cũng bị ù đầu. Cô trút được nỗi chuyện với thằng Lâm xong, vừa vui lại vừa buồn, nỗi đau mất con nó vẫn như cái dằm cắm sâu trong tim của cô, đau nhói. Thời gian một năm cũng trôi qua. Nay lại là dỗ đầu của thằng Lâm. Đám bạn của thằng Lâm cũng được theo ba má nó qua nhà thằng Lâm chơi. Vỗ nhà nghèo không làm lớn linh đình, nhưng cũng sơ sơ được hai bàn. Trong đám người đến đây hôm nay có cả thằng Nam nữa. Cả một năm trôi qua bây giờ thằng Nam mới đứng trước bàn thờ thắp nhang cho thằng Lâm. "Làm mời, mày đừng có giận tao nghe, tại ba má tao không có cho qua nhà mày, nay đổ đầu có mày nên tao thắp cho mày một cây nhang nè." Cũng kiếng sòng xui. Giờ mọi người cùng dọn ra ăn. Thằng Nam cũng ăn. Ăn xong, nó tới chỗ Khôn Trang đang ngồi chơi ở ngoài hiên. "Khôn Trang, em đang làm cái gì đó?" "Em vẽ." "Vẽ cái gì?" "Đưa anh coi coi." Thằng Nam cầm bức tranh lên xem. Nó không hiểu Khôn Trang đang vẽ cái gì, bởi bức tranh chỉ là những bóng trắng xếp san sát vào nhau mà thôi. Thằng Nam liền hỏi, "Em vẽ cái gì đây Trang?" Khi thằng Nam vừa nhìn qua thì con bé Trang nó đang có biểu hiện bị nhập. Thằng Nam cũng không sợ, bởi nó thấy hoài nên cũng bình thường. Thằng Nam định đưa tay chạm vào con Trang cho ai đó khỏi nhập vào nó. Bỗng nhiên con Trang thốt lên. Nhớ ta không Nam? Thằng Nam sợ hết hồn hít vía, liền xích người ra xa, miệng lắp bắp. Ừm Lâm, mày hả Lâm? mày tao chứ ngại sao nay mới qua thập tao. Tao tao bỗng nhiên con trang cười lên kiểu khoái chí. <cười> mày sợ tao hả? Mày còn thiếu ta một mạng đó nghe năm. Thằng nam hoảng hồn, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lại túa ra như mưa, ngã lăn ra đất. Ai nhìn cũng tưởng nó đang chơi với con trang. Thằng nam lại lắp bắp. Đừng đừng bắt tao. Tôi xin lỗi. Tôi sợ chết lắm. Ai mà bắt mày? Mày là bạn tao mà. Dứt lời, con trang ngã xuống sàn. Mày chủ đó nó ngồi đã lót sẵn cái mền chứ không nó ù đầu như chơi. Riêng thằng nam sợ quá mà bỏ chạy về nhà. Từ lúc ở nhà thằng Lâm vậy, thằng Nam đã có biểu hiện kỳ lạ. Cứ kiểu như lo lắng sợ sệt. Mã thằng Nam thấy lạ nên hỏi. Sao vậy Nam? Con bệnh hả? Thằng Nam cứ nhìn quanh lo lắng, trán toát mồ hôi, miệng nói ấp úng. Ừm thằng Lâm, thằng Lâm nó nó gì? Hôm nay nó nói chuyện với con đó. Sao con biết? Con Trang, thằng Lâm nó nhập xác con Trang, nó nói nó nói con thiếu nó một mạng. Nghe đến đây, má thằng Nam cũng kinh hồn bạc vía. Chết, chết rồi. Nó, rồi, nó có nói cái gì nữa không? Nó nói nó không có đòi mạng gì, dì con là bạn của nó. Má thằng Nam cũng biết, con trai bà còn sống ngày hôm nay cũng vì sự hy sinh của thằng Lâm. Bao nhiêu lâu nay, thằng Lâm cũng không hiện hồn về đòi mạng con bà. Tính ra dì sợ mà nhà bà cũng vô ơn quá. Ngày đó chết Ngày chung nó cho đến hôm nay vỗ đầu của nó mà nhà bà không có qua thắp nhang cho nó. Trước đó cũng không có lấy một lời cảm ơn nó hay một lời cảm ơn bà má của nó. Nghĩ lại thì nhà bà tệ quá. Một mạng đổi một mạng cho con bà được sống đến hôm nay. Tự nhiên bà cảm thấy lương tâm của bà cắn rứt ghê gớm. Đã 1 năm trôi qua mà bà mới cảm thấy lương tâm bà cắn rứt. Trước đó Nhà bà chỉ sợ sệt rằng là thằng Lâm vì oán hận mà sẽ mang con bà đi. Bây giờ bà nhìn thằng Nam trừng án. Thôi, có ông sợ đâu con. Thằng Lâm nó còn sống á, nó là bạn thân, nó chết vì mày nó cũng không có lấy mạng mày theo. Mày theo má qua bên đó thấp nhàng xin lỗi nó. Thiệt mình sai quá rồi. Hồi đó nó cứu mạng của con mà nhà mình cũng không có cảm ơn nó một tiếng. Dạ. Nghe những lời trấn an đó, thằng Nam cũng thấy an lòng, bây giờ nó cũng đỡ sợ hơn nhiều. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net